Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập năm của bộ truyện Cư nhà bạn trai được chồng như ý. Bên đây, Hứa Vũ Linh không kiên nhẫn nổi, dùng sức gõ lên bàn của Trịnh Thư Ý. "Trịnh Thư Ý, tôi đang nói chuyện với cô đấy." Trịnh Thư Ý chợt hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Hứa Vũ Linh. Sau đó, Tần Thời Nguyệt thấy cô vén tóc lên, tháo tai nghe không dây xuống. "Cô đang nói chuyện với tôi à?" Trịnh Thư Ý lịch sự hỏi. Lúc tôi viết bài thường mang tai nghe giảm ồn Lại mở âm lượng lớn Lại còn tập trung Nên không nghe thấy Xin lỗi cô nha Sắc mặt hứa vũ linh vô cùng khó coi Nhưng cô ta vẫn nở nụ cười gượng gạo Không có gì Tôi quan tâm cô thôi Thấy cô hôm nay không vui Định hỏi xem có phải cô đã chia tay với bạn trai rồi không Chịnh thư ý nghe thế vậy Liền thay đổi sắc mặt Quan sát cô ta từ trên xuống dưới Cất giọng lạnh lẽo Mắc mới gì tới cô? Hả? Giọng cô có hơi kích động Nên đa phần đồng nghiệp xung quanh đều nghe thấy Bầu không khí bỗng chốc trở nên lúng túng Mặt thừa vũ linh tối sầm Nhưng không biết phải nói gì Chị thư ý không thèm để ý Đến cô ta Đeo tai nghe lên Rồi tiếp tục viết bản thảo Trong bầu không khí tế nhị Sắc mặt Hứa Vũ Linh hết xanh rồi lại trắng. Nhưng Trịnh Thư Ý lại tỏ ra như không có việc gì mà tiếp tục khó chữ. Còn cô ta, giận mà không biết phải chút ở đâu, chỉ biết ngoe nguẩy bỏ đi. Tần Thừa Nguyệt là khán giả gần hiện trường nhất, nhưng cô lại không hề để tâm Hứa Vũ Linh rời đi với sắc mặt thế nào. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh, Trịnh Thư Ý đeo tay nghe. Cùng lúc đó cô bắt đầu nhớ lại ngày đầu tiên đi làm. Cô có gọi trịnh thư ý mấy lần, nhưng đối phương không để ý đến cô. Thế có phải là do chị ấy đeo tai nghe, nên không nghe thấy không? Càng nghĩ cô càng thấy đúng. Cô lại nhớ đến những khi làm việc cùng nhau. Tuy trịnh thư ý không nhiệt tình mấy với cô, nhưng chị ấy cũng rất thân thiện, không hề kiếm chuyện với cô. Ngược lại. Dường như chị ấy không phải là người kiêu ngạo Thế cho nên cô đã hiểu lầm người ta rồi Hiểu lầm thì thôi không nói Quan trọng là cô đi tìm Thời Yến bán than Và có vẻ như Thời Yến đã hành chị ấy rất thảm Tần thời nguyệt gãi đầu Bắt đầu rơi vào vòng xoáy suy nghĩ về cuộc đời Cô nhóc biết sự hiểu lầm của mình đã làm tổn thương chị thư ý Trong lòng không phải không thấy ái náy Nhưng vì thân phận và bối cảnh gia đình Mà nơi này, đời này Cô vẫn đứng ở vị trí cao nhất Ngoại trừ người lớn trong nhà ra Cô chưa từng cúi đầu với ai Bây giờ bảo cô lên tiếng Vì những chuyện xấu hổ mà mình đã làm Thì cô càng không làm được Tối đó sau khi tan làm Trịnh thư ý đến tiệm làm tóc Để tỉa lại tóc Rồi tiện đường ăn cơm ở bên ngoài luôn Buổi tối về đến nhà Sau khi tắm rửa xong thì đã 11 giờ rưỡi. Lúc đắp mặt nạ Cô vô thức cầm điện thoại lên Mở tin nhắn ra Rồi lại do dự một hồi Sáng nay không gửi tin nhắn cho anh Là do cô vẫn còn đang tức Nhưng trải qua một ngày điều chỉnh tâm lý Cô lại bắt đầu dao động Cô thử đổi vị trí Rồi suy nghĩ Nếu cô làm bên B Thì bên A có nhiều lựa chọn Là chuyện bình thường Làm gì có bên B nào Lại trách bên A đi so sánh Với bên thứ ba chứ Sau khi nghĩ thông suốt Trịnh thư ý hồi phục sức sống Ngay lập tức gửi sàng Bốn tin nhắn liên tiếp cho Thời Yến Hôm nay em ngủ không ngon Vì em cảm thấy rất bất an Bây giờ em ngủ không được Nếu anh ad quy chất của em Em sẽ ngủ ngon ngay Nhưng cô vẫn không nhận được Hồi âm của Thời Yến Trịnh thư ý nghĩ nghĩ Có lẽ cô phải bơm một liều thuốc mạnh rồi Thật ra là em lại đánh rơi đồ Ở chỗ của anh rồi Anh có nhìn thấy không Gửi hết mấy tin nhắn này Trịnh thư ý vẫn ôm hy vọng Chờ anh trả lời lại Nhưng trong lúc chờ đợi quá buồn tẻ Thế là cô bắt đầu dọn sơ lại căn phòng Lúc dọn tủ Cô chợt nhìn thấy Hai tấm vé xem show của Tống Nhạc Lam Đây bôn dĩ là do cô tranh thủ sắp xếp thời gian để cùng đi với nhạc Tinh Châu. Bây giờ cảnh còn người mất, tấm vé này lại trở thành điều tiếc nuối. Nhưng nhìn thấy thời gian trên cuốn vé là 7 giờ tối ngày mai, Trịnh Thù Ý chớp chớp đôi mắt. Trong đầu cô chợt nảy ra một suy nghĩ đầy táo bạo. Cô nhớ rất rõ, trong nhà thời yến cũng có album của tấm nhạc lan. Nếu như bọn họ có thể cùng nhau đi xem live show Thế thì mối quan hệ giữa họ sẽ nhảy vọt Trịnh thư ý ngồi sổm trên sàn nhà Nhìn chăm chú cả hai tấm vé xem ca nhạc, Với vô số suy nghĩ bắt đầu nảy mầm Ngay lúc này Điện thoại đặt bên bàn chợt vang lên Trịnh thư ý cầm điện thoại Vội vàng nhìn vào màn hình Trên màn hình khóa hiện lên thông báo Nhận được tin nhắn từ Gã mù không biết gõ chữ Trái tim cô bỗng chốc dạo dực Tin nhắn TC trong mộng đã tạo nên bóng ma tâm lý quá lớn với cô Bây giờ cô lại có cảm giác xa quê lâu ngày Vô cùng kỳ diệu Sự thời yến sẽ trả lời mình bằng một tin nhắn TC Cho nên cô thả rằng mình nhận được một tin nhắn giác Sau khi đã chuẩn bị đến tình huống xấu nhất Trịnh thư ý mở khóa màn hình Gã mù chữ không biết gõ chữ trả lời Lại đánh rơi ai Trái tim đang chơi vơi Cuối cùng cũng được hạ xuống Không phải TC là cô mừng rồi Cô cười cười gõ chữ Vâng Món đồ lần này còn quan trọng hơn món đồ lần trước Gáo mù chữ không biết gõ chữ Cái gì thế Chị thư ý Trái tim của em Đối phương không trả lời lại Cô sờ sờ gò má mình lại trở nên ảo não. Có phải cô làm hơi lố rồi không? Quả thực không biết phải làm thế nào để vãn hồi. Trịnh Thú Ý tìm mấy người bạn của mình để thỉnh giáo. Cô mở WeChat lên, nhìn giao diện danh bạ tin nhắn, suy nghĩ xem nên tìm ai thì ô lời mời kết bạn lại hiện lên số một màu đỏ. Tự như có cảm ứng, Trịnh Thú Ý mở ra ngay lập tức. Cô nhìn thấy lời mời kết bạn từ một tài khoản có tên là Ti Lucky Thời Yến Ti Ti không phải là tên viết tắt của Thời Yến hay sao? Cuối cùng anh cũng ép quy chat của cô rồi, nhưng không ngờ Thời Yến cũng bánh bèo như thế. Cái tên thêm vào phía sau đúng là đòn dáng thật. ảnh đại diện thì khá bình thường, là ảnh một chú chó có khi. Thế nên vừa nãy cô không làm lố, tưởng như anh vẫn trúng chiêu. Trịnh Thư Ý cầm điện thoại Hí hai hí hửng nhắn tin cho anh Cuối cùng anh cũng FQ chat của em rồi Xem một vòng Một lát sau Cô nằm trên giường Hai chân bắt chéo nhịp nhịp Gật gù đắc ý Chị Thư Ý Anh ngủ chưa T.I. Lucky Vẫn còn sớm Trịnh Thư Ý cười Ngay sau đó chụp ảnh Hai tấm vé xem ca nhạc, gửi sang cho Thời Yến Em mới tìm được hai cái này Đang nghĩ xem, nên đi xem với ai T.I. Lucky Một dấu hỏi Chị thư ý Tối mai anh rảnh không? Một hồi lâu sau bên kia mới trả lời lại T.I. Lucky Có Chị thư ý cười Đưa tay nắm chặt gối Thế tối mai, hai chúng ta cùng đi nhé Cô lại chờ thêm một lát nữa. T.I. lắc thùy. Được. Chị Thư Ý không ngờ mình lại hẹn Thời Yến một cách thuận lợi dễ dàng như vậy. Cô luôn cảm thấy không chân thực, giống như là đang nằm mơ vậy. Đến sáng ngày hôm sau, cảm giác không chân thực vẫn còn đấy. Cô mở mắt, nằm ườn trên giường một hồi. Sau đó lấy điện thoại ra, bấm vào tường nhà của Thời Yến. Ồ... Cái này cô có thể xem trong 3 ngày luôn ấy Nhưng mà thế này lại không giống với phong cách của anh Trịnh Thư Ý vui vẻ ngồi dậy Vừa rửa mặt vừa gửi tin nhắn cho anh Trịnh Thư Ý Chào buổi sáng Bắn tin Đến 11 giờ bên kia mới trả lời lại Chào buổi sáng Ồ, anh dậy cũng muộn về Anh đừng quên buổi live show tối nay đấy Chị thư ý nhắn một tin T.I. Lucky Ừ Buổi live show bắt đầu lúc 7 giờ tối này Chị thư ý vốn định nhắn tin hỏi Thời Yến xem Cô muốn đi ăn cùng nhau hay không Nhưng sau đó cô nghĩ lại Trăng tròn thì sẽ khuyết Tốt quá hóa giờ Nên có chừng mực thôi Thế là cô bắt đầu trang điểm từ sớm Chọn tới chọn lui xem mình nên mặc cái gì Cô còn chọn đôi giày cao gót vừa mới mua Tinh thần sảng khoái rời khỏi nhà Mới 6 giờ chiều Hoàng hôn vẫn chưa buông xuống Ánh trời chiều thấp thoáng Bên đường chân trời Trên mặt đất toàn là lá cây Nhưng trước cổng sân vận động Nơi tổ chức live show Người đông nghìn nghịt Vô cùng náo nhiệt Trên một khoảng sân rộng Có rất nhiều người đang trải thảm bán đủ thứ đồ chơi nhỏ Banner cầm tay Bảng đèn, que phát sáng Còn có đủ loại băng đô cài tóc Trịnh Thư Ý đi dạo một vòng Cô không mua mấy món khác Mà lại để ý đến một cái buộc tóc hoạt hình căn cứng vào định luật Phim Thần Tượng Cài tóc dễ thương là đồ vật dễ sử dụng nhất Nếu như cô có thể Để Thời Yến đeo cài tóc cùng mình Thì công cuộc làm mỡ út của cô Sẽ nắm chắc trong tầm tay Chị Thư Ý nghĩ đến hình ảnh kia Muốn cười Nhưng cũng rất mong chờ Thế là cô tỉ mỉ Chọn hai cái cài tóc hình chuột Mickey. Trên quảng trường rõ hơi lớn, cô quấn chặt khăn quàng cổ, ôm hai cái băng đô cài tóc, tìm một chỗ đứng chờ Thời Yến. Người đi xem live show đa phần đều là bạn bè đi theo nhóm hoặc là người yêu đi theo cặp. Người cô đơn một mình như Trịnh Thư ý thì rất hiếm thấy, nhưng mà cũng rất dễ thấy. Cô đứng tại chỗ, cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Cô muốn dục Thời Yến. Nhưng lại cố gắng nhịn xuống Cho đến 6 giờ rưỡi Nhân viên công tác bắt đầu thông báo mọi người xếp hàng vào trong Nhưng mà thời yến vẫn chưa đến Trịnh thư ý gửi tin nhắn dục anh Đồng thời đi về phía cổng lớn Lúc cô đi đến ven đường Một chiếc post chậm rãi dừng lại ngay trước mặt cô Chiếc xe hầm hố thế này Đoán chừng chỉ có thể là thời yến mà thôi Trịnh thư ý nở nụ cười Sau khi cửa xe được mở ra, một đôi chân mảnh khảnh bước xuống, bắp đùi trắng nõn còn mang giày bốt cao. Trịnh Thư Ý chớp chớp mắt, mắt mở trừng trừng nhìn Tần Thời Nguyệt từ trên xe bước xuống. Cô nhóc cầm túi sách, tháo kính dâm xuống, nhìn sang Trịnh Thư Ý nở nụ cười. Trịnh Thư Ý không ngờ Tần Thời Nguyệt cũng đến đây, nhưng mà không có gì kỳ lạ cả. Dù sao tổng nhạc làm cũng rất nổi tiếng. thế là chị Thuý Ý cười với cô nhóc. khéo ghê ta. khéo ư? tần thời nguyệt khó hiểu. không phải chị hẹn em đến đây sao? tôi hẹn cô, tôi hẹn cô ư? rõ ràng là tôi hẹn Thời Yến mà. chờ đã, Thời Yến. trong ngày mắt, trong đầu Trịnh thư Ý giống như đang diễn ra cảnh tượng sao chổi va vào, vào trái đất. Đâm vào trịnh thư ý, khiến cô hồn phi phách tán. May mắn, cô cố gắng ổn định lại cảm xúc trong thời gian ngắn nhất, đồng thời cũng lấy lại tinh thần. Trong lúc hỗn loạn, mọi chuyện bông nhiên lộ ra manh mối. T.I. Thời Yến, mà cũng là thời Nguyệt. Hóa ra, người mà cô tối qua hí hưởng ngỏ lời hẹn hò lại là tần thời Nguyệt. Ha ha, đúng là khéo thiệt mà. Mợ nó chưa đúng là khéo quá đi Trịnh thư ý đỡ chán Nở nụ cười gượng gạo Đúng, đúng vậy Chị nói là chị vừa giục cô thì cô đã đến rồi À Tần thời Nguyệt cảm thấy Trịnh thư ý có gì đó là lạ, lạ Nhưng cô nhóc lại không tìm ra Chị đành cười ngại ngùng Mà nói ra thì Tối qua cô cũng có hơi mơ màng Tần thời Nguyệt không phải là Một người dễ thân Sau khi cô tìm chủ biên xin WeChat của Trịnh Thư Ý, đang nghĩ xem nên mở miệng thế nào. Ai ngờ đối phương lại nhiệt tình chào hỏi cô, giống như đã biết cô là ai vậy. Sau đó chị ấy còn chủ động hẹn cô đi xem live show nữa chứ. Tuy tần thời Nguyệt có hơi ngạc nhiên, nhưng cô bỗng nhớ đến mấy ngày trước, Trịnh Thư Ý có lần nhắc đến buổi live show này. Lúc đó chị ấy nói mình còn dư một vé, hỏi chị khổng Nam có muốn đi cùng không. Chị Khổng Nam đã đồng ý rồi Nhưng hôm qua chị ý lại có nhiệm vụ phỏng vấn đột xuất Trước khi đi Chị Khổng Nam có nói với chị Thư Ý một tiếng chồng chị ấy khá là thất vọng Cho nên khi tần thời Nguyệt Nhận được lời mời của chị Thư Ý Cô không nghĩ ngợi nhiều Mà đồng ý ngay Quản lý trật tự hiện trường rất tốt Hai người đi vào sân vận động Vô cùng thuận lợi Đến khi buổi live show đi được một nửa đoạn đường Hai người bọn họ vẫn không nói với nhau một câu, cứ lặng yên người một chỗ, lâu lâu lại vẫy vẫy dậy phát sáng, bầu không khí trong suốt quá trình đều thấp thoáng một chút lúng túng ở đâu đây. Mặc dù lý do lúng túng không giống nhau, nhưng bọn họ thật sự không hề ăn nhập với những người đang vui vẻ, ồn ào, tại sân vận động. Trong lúc đó, chị Thư Ý không tập trung nghe ca nhạc mà trong đầu cô chỉ toàn là thời Yến. Trong một giây phút nào đó, cô không nhịn được, không cam lòng mà lấy điện thoại ra nhìn. Được lắm, đúng là tần thời nguyệt, không phải là thời Yến. Thời Yến, anh chết đi! Ngay lúc đó, chị Thư Ý vừa ngẩng đầu lên, đã nhìn thấy Tống Nhạc Lam đang ngồi hát trên chiếc ghế được treo trên cao, và ánh mắt bà ấy luôn nhìn về phía bọn họ. Tống Nhạc Lam đang hát một bài tiếng Nhật. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết. Chị Thư Ý không hiểu lời bài hát, nhưng mà cô lại cảm thấy rất thê thảm. Bài hát này nghe sao mà thảm thế, nhưng vẫn không thể thảm bằng cô được. Bầu không khí tại sân vận động bắt đầu lên cao. Rất nhiều khán giả đã bật khóc khi nghe bà hát. Bà Tống Nhạc Lam vẫn nhìn về phía Trịnh Thư Ý, khiến cô có cảm giác Tống Nhạc Lam đang hát bài này vì cô vậy. Cảm xúc dần hòa vào bầu không khí Khỏe mũi trịnh thư ý bất giác chua xót, Giống như chỉ cần một giây thôi Là nước mắt cô sẽ lập tức tuôn rơi Tần Thời Nguyệt liếc trộm sang trịnh thư ý mấy lần Cô nhóc cứ cảm thấy Chị ấy có gì đó là lạ Bài hát kết thúc Tần Thời Nguyệt không nhịn được bèn hỏi Chị sao thế? Không được vui ạ Trịnh thư ý quay đầu Đôi mắt nhìn cô nhóc chằm chằm không chớp mắt Bầu không khí tại sân vận động càng lúc càng nóng Trong tiếng reo hò xung quanh Chị thư ý cũng muốn giải tỏa cảm xúc của bản thân Bên cạnh cô lại là Tần Thời Nguyệt Không biết vì sao mà khi đối mặt với cô nhóc Thực tập sinh không mấy thân thiết này Cô lại bỗng muốn tâm sự hết mọi chuyện Em biết không, chị vừa mới chia tay không lâu Tần Thời Nguyệt gật đầu Em có nghe qua Trong sân vận động có mở điều hòa Không khí không được lưu thông chị thư ý hít hít mũi Lúc cô nói chuyện Cũng nói bằng giọng mũi Anh ta theo đuổi chị rất lâu Lúc ấy mọi người đều cảm thấy Nếu không có chị Thì anh ta sẽ không sống nổi Nhưng ở bên nhau chưa được bao lâu Anh ta đã quay ngoắt lại Ngoại tình với kẻ khác Tần thời nguyệt mở to mắt Hít vào một hơi thật sâu Không thể ngờ Trịnh thư ý như thế này mà lại bị cấm sừng Em đây cũng chẳng xinh gì cho can thần thầy Nguyệt hơi bất ngờ Thế thì tại sao thế ạ? Trịnh thư ý Dĩ nhiên là do nhà ả ta có tiền Lại có một ông cậu út gây gớm nữa Trịnh thư ý còn nói hai người kia đi khắp nơi Gây sự chú ý như thế nào Ả đây giả vờ giả vì trước mặt cô ra sao Tần thời nguyệt nghe cô nói cứ như có chung một mối thủ Liên tục vỗ đùi đen đét Trời má Loại người này phải cắt từ lông mày trở xuống mới được Đúng chứ? Đúng chứ? Đang có tâm trạng chị thư ý nói toạc ra cả bí mật Mà mình luôn cắt giấu trong lòng Chị không thể nuốt trôi cuộc tốt này Chị không muốn bọn họ sống tốt Mà vừa hay Cậu quốc của cô ả kia Hình như ban đầu có ý với chị Thế là chị đi cưa anh ta Làm mỡ út của hai người kia Tần thầy Nguyệt gật đầu liên tục Cô nhóc vô cùng kích động Đúng, cơ cậu ả ta Làm mỡ út ả ta luôn Không làm được thì không phải là người Trung Quốc Chị thư ý cố lên Live show gần đến hồi cuối Bỗng nhiên xuất hiện khách mời đặc biệt Là một tiểu thịt tươi Đang nổi tiếng Có vô số fan hâm mộ bạn gái Đây là chuyện mà tất cả các khán giả có mặt đều không ngờ tới. Khi Thách Mời xuất hiện trên sân khấu, cả sân vận động như vỡ òa. Ngay cả Tần Thời Nguyệt cũng chỉ biết ngây người mà nhìn. Sau hai bài hát, tiểu thịt tươi kia rời sân khấu, nhưng lòng Tần Thời Nguyệt vẫn còn bồn chồn không yên. Cô nhìn trái rồi lại nhìn sang phải, đôi mắt lóe sáng, cuối cùng cô nhóc nhìn về phía hậu trường vài giây, rồi nói với Trịnh Thư Ý: Chị Thư Ý, bạn em vừa nhắn tin, bảo có chuyện tìm em, em phải về trước rồi. Chị Thư Ý vẫn còn đang đắm chìm trong bầu không khí của sân vận động, phất tay với cô nhóc. Em đi đường cẩn thận nhé. Tần thời Nguyệt đeo cứng dâm, khom lưng đi ra ngoài. Buổi lạc show này đến cuối cùng, vẫn chỉ có một mình chị Thư Ý ở lại nghe cho hết. Đến khi màn trình diễn bổ sung kết thúc, tất cả khán giả đều rời đi, thì đã hơn 10 giờ. Toàn bộ đoạn đường bên ngoài cổng lớn của sân vận động đã kẹt cứng Xe muốn chạy vào cũng khó khăn Trịnh Thư Ý chờ một lúc lâu Đến khi con đường dần thông thoáng trở lại Mấy chiếc xe bắt đầu chậm rãi di chuyển Cô đi đến ven đường để tiện lên xe hơn Xung quanh dần dần yên tĩnh lại Trịnh Thư Ý hà hơi vào tay cho ấm Ngoài người ra nhìn khắp nơi Cứ lặp đi lặp lại mấy lần như thế Nhưng cô vẫn không nhìn thấy xe mà mình đã đặt Ngược lại Bắt gặp một chiếc xe thể thao Khá trói mắt Ánh mắt chị Thư ý dần dần Xác định tiêu điểm Sau đó không thể nào rời nổi ánh nhìn Tuy là cách một lớp kính chắn gió Nhưng cô vẫn có thể nhận ra Người ngồi trong xe chính là Thời Yến Dòng xe cụ chậm chạp di chuyển Một tay Thời Yến đặt lên vô lăng Anh tùy ý để vầng sáng hát lên mặt mình Cũng không vì chuyện kẹt xe Mà lộ ra vẻ mặt bực bội Nhưng khi anh ngước mắt lên Nhắc thấy một bóng hình xuất hiện Trong tầm nhìn của mình Ánh mắt chợt hiện lên chút gợn sóng Anh liếc mắt nhìn sang Trịnh Thư Ý đang đi về phía anh Bỗng nhiên Trịnh Thư Ý bất cẩn lảo đảo một cái đôi giày mới này không vừa chân cô Gót giày lại mảnh Lúc ngồi thì không phát hiện ra Nhưng khi đi trên đường lại rất rõ ràng Thật ra cô chỉ bị sái chân rất nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt trịnh thư ý khẽ lé lên, ý nghĩ giả vờ bị đụng, chật nảy ra. Và thế là cô nhìn trừng trừng đối phương, nhóm chân một cái, rồi đứng yên bất động. Vì cô biết, thời Yến đang nhìn thấy mình, hơn nữa anh sẽ không thể phớt lờ cô như thế. Quả nhiên, chiếc xe chậm rãi trườn về phía trước. Lúc đi ngang qua cô thì ngừng lại Cửa xe hạ xuống Thời Yến chống tay đỡ cầm nghiêng đầu nhìn Trịnh Thư Ý Nhưng không nói lời nào Hai người cứ nhìn nhau như thế Giống như đang chờ đối phương mở miệng trước vậy Vài giây sau Chị Thư Ý miếu máu Tủi thân nói Thời Tổng Em bị chạo chân rồi Thời Yến lạnh lùng nhìn cô Chờ cô nói câu tiếp theo Cả tạm em cả đấy. Cô lại tiến lên một bước, đến gần chiếc xe hơn. Anh phải chịu trách nhiệm với em. Thời Yến ngẩng đầu lên, mu bàn tay khẽ chạm vào huyệt thái hương, hờ hững nhìn chị thư ý. Liên quan gì đến tôi? Vừa nhìn thấy anh là em không thể nhìn đường được nữa. Chiếc xe phía trước đã được lái đi, dòng xe cộ phía sau lại nổi lên tiếng kèn inh ỏi. Thời Yến cười diễu, Anh thu hồi ánh mắt Chiếc xe phóng vụt đi Anh có còn là con người không hả? Trịnh thư ý giận đến mức Đứng thẳng người dậy Giậm chân Hoành tay trước ngực Nhưng không biết phải làm gì Đúng lúc tài xế gọi đến nói rằng Ở bên đấy không tiện đỗ xe Nên bảo cô đi đến ngã tư phía trước Cô đành phải tiếp tục đi về phía trước Đi rồi lại đi Bước chân bỗng đạp hụt một cái Trịnh Thư Ý trợn mắt Chưa kịp phản ứng lại Cơn đau nhức từ dưới mắt cá chân đâm thẳng lên đầu cô Trịnh Thư Ý loạn trọng ngã xuống Cũng may có một cô gái đi ngang qua Chạy đến đỡ lấy cô Cô không sao chứ Không, tôi không sao Mỡ nó, đúng là nghiệp quật mà Cô gái tiếp tục băng qua đường Còn Trịnh Thư Ý thì lại đứng đấy Khẽ cử động đôi chân Cô đau đến độ hít sâu một hơi Nhưng không còn cách nào khác Tài xế không chạy vào đây được Cô chỉ đành lê đôi chân Khập khiễng đi về phía trước Ngay tại đèn đỏ phía trước Thời Yến đã chứng kiến cảnh này Trong kính chiếu hậu. Anh ngẩng đầu Ngón tay gõ gõ lên vô lăng Sau đó quay đầu xe lại Bạn đường này tựa như không có điểm cuối Trịnh Thư Ý vừa lê từng bước Trên đôi giày cao gót Miệng thì không ngừng mắng chửi Thời Yến là đồ vô lương tâm. đổ mắt gần 1500 độ. Đồ không có lương tâm, vô tình vô nghĩa. Tôi không đẹp, không đáng yêu ư? Đôi mắt của anh tự động né người đẹp hả? Anh đi hiến tặng cho quán lẩu đi là vừa. Chết đi sống lại bao nhiêu lần cũng ngốc. Bỗng nhiên huyệt thái dương của cô khẽ nhảy lên, bước chân cũng dừng lại. Bầu không khí xung quanh hình như không đúng cho lắm. Như có ai đó dẫn dắt Cô chậm rãi quay đầu lại Cách cô khoảng chừng nửa mét Cửa sổ xe của Thời Yến đã hạ xuống Anh sầm mặt nhìn cô Cô nuốt nước miếng Em thấy em có thể lên xe Rồi giải thích sau Anh thấy thế nào Con đường bên ngoài sân vận động Chỉ có dài 500 mét Nhưng chiếc xe lại mất gần 7-8 phút Mới chạy ra khỏi chỗ đó Xuyên qua ngã tư đường Dòng xe cổ bắt đầu phân tán Đường lớn cuối cùng cũng đã thông suốt Lúc lái xe Thời Yến có thói quen ngả lưng vào ghế lái thư giãn Ngón tay vừa thon vừa dài Khớp xương cân đối Đôi tay đặt lên vô lăng không dùng sức Nhưng lại khiến người ta có cảm giác Anh có thể kiểm soát được nó Cụ thể như bây giờ Xe chạy như bay trên đường Chị thự ý nắm chặt xe an toàn Ngồi thẳng lưng trên ghế Nhìn chằm chằm khung cảnh phía trước mà không dám chớp mắt lên một cái, ngay cả đầu cũng không dám cựa quậy. Đến khi đèn đỏ sáng lên ở ngã tư tiếp theo, Thời Yến đạp phanh, ung dung quay đầu sang. Tuy anh không nói gì, và trịnh thư ý cũng không nhìn anh, nhưng cô có thể đoán được ánh mắt hiện giờ của anh ra sao. Trịnh thư ý chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước, bình tĩnh chớp chớp đôi mắt. Để em suy nghĩ thêm một chút Ừm. Thời Yến chống khỉu tay lên tay lái Như cười như không nhìn cô Vẫn chưa bịa ra Chị thư ý Anh đừng có gấp Đi thi còn có 90 phút để trả lời cơ mà Thời Yến không nói thêm gì Lại tập trung sự chú ý lên đường đi Chiếc xe chạy băng băng một đường Chị thư ý bỗng nhớ đến một chuyện anh đang đi đâu thế này? cô lén lén nước sang thời yến, thấy anh hình như không để ý đến cô, cô cũng không dám hỏi nhiều, yên lặng ngậm miệng lại. Trong bổ không khí yên tĩnh, trịnh thư ý khẽ cúi người, đưa tay vuốt vuốt mắt cá chân, hít một hơi thật sâu. đau quá, đau quá đi mất. đừng ở mỹ. ờ. cả đoạn đường đi, hai người đều im lặng không nói gì chiếc xe dần dần rời khỏi con đường náo nhiệt, chạy bằng bàng lên cây cầu cao, vượt qua một con sông. khắp nơi chỉ toàn là những dải cây xanh, công trình kiến trúc ngược lại rất ít. sau đó, chị thượng ý có thể nhìn thấy dòng chữ bệnh viện United Family Giang thành trên bảng đèn neon từ xa. cô nhìn một hồi, lại quay đầu nhìn sang thời yến. dường như không biết cô đang nhìn mình, anh giảm tốc đổ lại, vững vàng chạy vào bãi đỗ xe. Sau khi đỗ xe ngay ngắn Thời Yến tháo dây an toàn Mở cửa bước xuống xe Rồi vòng sang dưới lái phụ Xuống xe đi Phỏng đoán trong lòng cô cuối cùng Cũng đã được chứng minh Thật ra Thời Yến vẫn còn có lương tâm lắm Thế mà anh lại đưa cô đến bệnh viện Nghĩ đến đây Mặc dù Trịnh Thư Y muốn cười lắm Nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt đau đớn Thế nên cô cố gắng nhịn cười Cô giữa một chân Chạm xuống đất này nửa người ra nhưng lại không chịu xuống xe. chân em đau quá đứng lên không nổi. Thở yến cục mắt nhìn cô. chỉ cần anh không lên tiếng thì trong mắt Trịnh Thư ý có nghĩa là anh không cự tuyệt. Không khí về đêm vừa se lạnh lại vừa ẩm ướt, hàng cây xanh vừa được tưới tắm và một vùng rộng lớn như ngập chìm trong hơi nước, có cảm giác như vừa mới tạnh mưa vậy. em đi không nổi dòng Trịnh Thư ý mang theo âm rùng, khiến người ta có cảm giác trời càng thêm lạnh. Thấy Thời Yến vẫn đứng yên đó, Trịnh Thư ý lại mở miệng. Nếu không phải tại anh, thì em đâu có chẹo chân. Sau khi nói xong, cô dè dặt giang hai tay nhìn Thời Yến. Ý cô là, anh cõng em đi. Chẳng biết anh có hiểu ý cô không nữa. Thời Yến hình như đã không còn kiên nhẫn nữa. Trịnh Thư Ý Cô đừng có làm trò nữa Trịnh Thư Ý nhú mày, Nháy mắt như muốn khóc Ai làm trò Cô tủi thân nhìn anh Tim anh làm bằng đá hả Thời Yến Không phải Trịnh Thư Ý mấp máy đôi môi Thế anh Thời Yến Tôi làm gì có tim Chính cô đã nói như vậy mà Sao anh lại thù dai thế Anh thử mang giày cao gót cho chạy chân thử xem, đau đến gãy mất cái chân đi, đau chết đi được. À, anh đâu có mang giày cao gót, làm sao mà anh hiểu được. Thời Yến chẳng muốn nghe cô lải nhải nữa. Anh mở cửa xe rộng ra, sau đó xoay người, một tay vừa đỡ, vừa ôm Trịnh Thư Ý ra khỏi xe. Bỗng nhiên cả người như được bay lên, đầu óc Trịnh Thư Ý chợt trống rỗng. Cô vô thức tròn tay ôm lấy vai Thời Yến. Đến khi anh ôm cô xoay người bước vào bệnh viện Cô mới dần hoàn hồn lại Ban đầu cô chỉ định bảo thời yến cõng mình mà thôi Nhưng bây giờ cô đang nằm trong lòng anh Có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ quần áo của anh Lại có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh Chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể chạm vào cằm anh Vô cùng thân mật Trịnh thư ý vòng tay qua vai anh Cánh tay lặng lẽ co tròn lại Sau khi chậm chậm cảm nhận hơi thở đang gần kề của anh, Trịnh Thư Ý vùi mặt vào lòng anh rồi lén lén cười trộm. Trong bệnh viện, đèn đóng sáng trưng, vì là bệnh viện tư nhân nên bệnh nhân không nhiều lắm, xung quanh đa phần là nhân viên của bệnh viện. Thời Yến ôm một cô gái trong lòng, xảy bước đi vào, bước chân khá trầm ổn, vô tình thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Cảm giác có người đang nhìn mình Trịnh thư ý lặng lẽ ngẩng đầu lên Cô trông thấy Hai cô y tá đang đứng ở quầy tiếp tân Hít mắt cười với bọn họ Ôi đẹp trai quá trời ơi Tôi cũng muốn được ôm kiểu công chúa Bạn trai tôi chỉ biết khiêng tôi lên thôi Tôi muốn xuyên vào cô gái kia Tuy trịnh thư ý không nghe rõ bọn họ đang nói gì Nhưng đều là phận con gái Cô có thể loáng thoáng đoán được Cô ngẩng đầu, nhìn sơn mặt của Thời Yến, ý cười trong mắt càng khó giấu. Bạn gái cũ của anh có từng khen rằng góc nghiêng này của anh rất đẹp trai hay không? Thời Yến chẳng thèm phản ứng với ba cái lời khen xáo rỗng của cô. Đến khi vào phòng cấp cứu, anh dừng trước cửa, cục mắt nhìn trịnh thư ý. Anh cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở như hòa quyện cùng một chỗ. Không hiểu vì sao mà hô hấp của Trịnh Thư Ý Lại bắt đầu hỗn loạn Lòng bàn tay cũng dần dần nóng lên khóe môi Thời Yến khẽ run run Gương mặt không có cảm xúc gì Nhưng giọng nói vô cùng hờ hững Bạn trai cũ của cô có từng nói Cô rất nặng hay không? Lúc Trịnh Thư Ý nói câu này Giọng cô vừa ngọt ngào Lại vừa ngượng ngùng Thời Yến giống như học theo cô Nhưng khi anh cất giọng Ngoại trừ chế diễu ra thì không còn gì cả Hồ hấp trịnh thư ý hoàn toàn hỗn loạn Mà cô không thể nào điều chỉnh lại Không có Nhưng tôi cảm thấy rất có khả năng Anh sẽ là bạn trai cũ đầu tiên dám nói với tôi như thế Trịnh thư ý âm thầm nói thêm câu này ở trong lòng Á, đau, đau quá Trịnh thư ý ngồi trên giường bệnh Bác sĩ chỉ cần động một cái Cô liền kêu gào thảm thiết Tôi đâu có nặng tay đâu Bác sĩ trực ban là một bác sĩ trung niên nữ Nhìn Trịnh Thư Ý như thế thì không đành lòng Cô đau lắm hả? Trịnh Thư Ý lườm Thời Yến một cái Em sợ đau Thời Yến đứng bên cạnh Không thèm ừ hừ với câu này của cô Thậm chí lúc Trịnh Thư Ý bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu Anh bận kiểm tra email hết hai phút Sau đó còn rời khỏi phòng bệnh Đi ngay điện thoại Sau đó nữa Bác sĩ tiếp tục làm kiểm tra Trịnh thư ý không còn kêu rên thảm thiết Như lúc nãy nữa Hóa ra là đang làm nũng à Bác sĩ cười Tình huống của cô cũng không nghiêm trọng lắm Tôi đã bảo rồi Làm gì mà đau đến thế Trịnh thư ý buồn bã cúi đầu không nói lời nào Bác sĩ quay lại bàn làm việc Vừa gõ chữ vừa nói Sau khi về nhà, trong 48 tiếng đầu thì trường đá, sau đó trường nóng, nếu đau thì uống một liều thuốc tan máu bầm, hạn chế đi lại, mang về thoải mái, cô nhớ chưa? Trịnh thư ý gật đầu. Thật ra thì không đau đến vậy, lúc ở trên xe cô đã đỡ hơn nhiều, đã sớm hết đau rồi. Bác sĩ đưa đơn thuốc cho cô, rồi nhắc tới. Tôi thấy bạn trai của cô tuy đẹp mã nhưng tính tình lại lạnh lùng. Đúng là trái tim sắt đá Trịnh Thư Ý buồn bực hừ một tiếng Bác sĩ đừng có nói bậy Anh ấy không phải trái tim sắt đá đâu Cô nhóc biết bao chè quá nhỉ Hành lang bên ngoài cửa vô cùng yên tĩnh Thời Yến cúp điện thoại Vừa đẩy cửa ra Trong phòng truyền đến giọng nói vang vang Của Trịnh Thư Ý Anh ta bồn dĩ đâu có tim. Thời Yến thu tay lại quay người rời đi. Trịnh Thư Ý ngồi trên giường bệnh, đung đưa hai chân. Đi đâu mất tiêu rồi, sao giờ này anh ấy vẫn chưa quay lại nhỉ? Cô nhìn ra ngoài cửa. Không lẽ đi rồi à? Bác sĩ đáp. Anh ta đi đóng tiền rồi. Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Trịnh Thư Ý bắt đầu nhập vai theo bản năng. Cô khẽ nhíu mày, khóe môi vịn lên. Đang định gì dầm kêu đau Thì phát hiện ra người bước vào phòng Không phải là Thời Yến Mà là một cô y tá Cô ấy đẩy chiếc xe lăn Đi về phía Trịnh Thư Ý Với màn đêm xe lạnh Đèn đường xếp thành một hàng thẳng tắp. Thời Yến đứng cạnh xe Ánh đèn đường khiến bóng anh Như bị kéo dài ra Lúc Trịnh Thư Ý được y tá Đẩy đến bãi đỗ xe Vừa nhìn thấy cảnh này Cái đầu đang cúi gần Chậm rãi ngẩn lên Từ lúc buổi live show bắt đầu Rồi bị giày vò đến bây giờ Cô không bị tổn thương thân thể Thì cũng bị tổn thương tinh thần Lớp trang điểm của cô đã trôi bớt Màu son cũng đã nhạt phai dưới ánh sáng trắng Trông cô càng giống người bệnh hơn Xe lăn được đẩy đến trước mặt Thời Yến Y tá dặn dò vài câu Rồi im lặng Trịnh thư ý nhìn Thời Yến Đưa tay về phía anh Em vẫn không đi nổi Gió đêm lồng lộng thổi ngang qua bãi đỗ xe vắng vẻ Thổi tung mái tóc dài của trịnh thư ý Tuy tóc cô có hơi rối, Nhưng lại khiến người ta đau lòng Thời yến nhìn sang Ánh mắt hiện lên sự bất lực Anh nhìn cô thật lâu Đang định kho người xuống thì bỗng nhiên Có một chú mèo hoang từ lùm cây nhảy ra Tốc độ cực nhanh Bóng nó bị ánh đèn đường dài kéo hấp mấy lần Tựa như một con quái vật hung áp Đang định nhào sang bên này Theo tiếng kêu thảm thiết của chú mèo hoang Trịnh thư ý chưa kịp suy nghĩ gì Thì cơ thể đã có phản ứng Cô nhảy dựng lên Vừa hét vừa bay đến trốn sau lưng thời yến Cả người run lẩy bẩy. Vài giây trôi qua Chú mèo hoang đã phóng đi xa Hiện trường yên tĩnh trở lại Y tá ho nhẹ một tiếng Yên lặng đẩy xe lăn rời đi Để lại bầu không khí vô cùng gượng gạo Thời Yến nhìn Trịnh Thư Ý Ánh mắt rời đến trên đùi cô Tuy không nói gì Nhưng Trịnh Thư Ý cảm giác như Mình đã gặp phải đối thủ Khiến mình phải quy hàng Trong kiếp diễn xuất của mình Lúc quay về thành phố Thì đã sáng Lần đầu tiên Trịnh Thư Ý giữ yên lặng Trước mặt Thời Yến Cô không hé môi dù chỉ một câu Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên Đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe Trịnh Thuý Ý yên lặng, xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không thích nghe người khác nói chuyện điện thoại. Đến ngã tư, Thời Yến mới nhận điện thoại, nhưng anh kết nối trực tiếp với bảng điều khiển trên xe. giọng nói của một người đàn ông truyền ra từ loa. Thời Yến, tôi nhớ hình như cậu biết Bối Lâm có đúng không? Hằng mày, Trịnh Thuý Ý bỗng nhíu lại. Bối Lâm, nữ diễn viên hàng đầu đang rất nổi tiếng. Năm nay đã gần 26 tuổi, cô ấy có biệt danh là sát thủ ăn ảnh, dựa vào ảnh chụp tạp chí đã chiêu mộ vô số fan hâm mộ, u mê nhan sắc của mình. Ở đây mà nghe thấy tên cô ấy, toàn bộ tế bào cảnh giác trong cơ thể cô đã bắt đầu được điều động ngay lập tức. thời yến ư một tiếng. "À, à thế này, bạn tôi có một bộ phim muốn tìm cô ta đóng, nhưng chuyện thủ lao vẫn chưa thống nhất xong." Đình hỏi bên cậu có thể làm trung gian hòa giải được không? Trịnh Thư Ý lén lén nhìn sang Thời Yến Nhưng không ngờ Thời Yến cũng đang quay sang nhìn cô Ánh mắt khẽ chạm vào nhau Nhịp tim Trịnh Thư Ý khẽ rơi một nhịp Cô bắt đầu mừng thầm Thời Yến nhìn cô Có lẽ là biết cô cũng để ý đến mối quan hệ Giữa anh và mấy cô gái khác đúng không? Cô tái à? tôi thấy diễn xuất của cô ta cũng bình thường thôi. thời yến thu hồi ánh mắt, bình tĩnh đáp. diễn xuất còn không bằng cái cô đang ngồi trên xe tôi. trịnh thư ý nghẹn họng. cảm ơn anh nhé. đầu bên kia tự như hiểu ra điều gì đó. ờ, muộn rồi, tôi không quấy rầy cậu nữa. xin chào nhé. trịnh thư ý ngồi bên giường một hồi lâu. từng màn từng cảnh y hệt như trong phim thần tượng của ngày hôm nay đang lướt qua trong đầu cô. Màng tâm trạng để mong đợi đi xem live show ca nhạc nhưng lại gặp thời nguyệt. Muốn ăn vạ với thời yến lại ngã trẹo chân thật. Muốn bán than nhưng lại bị vạch trần. Cô thở dài một hơi, úp mặt vào gối, lúc thì thở dài, lúc thì đấm lên chăn, lăn qua lộn lại cả buổi trời, cô bỗng bật dậy, thổi thổi tóc mái rối bù. Trong từ điển của Trịnh Thuý ý, Không có từ bỏ giờ giữa chừng Cô mau điện thoại Từ trong chăn ra Suy nghĩ một hồi Rồi gửi tin nhắn cho Thời Yến Suyết nữa là quên mất Em vẫn chưa trả tiền thuốc hôm nay cho anh Làm sao để trả đây Thật ra khi gửi tin nhắn xong Trịnh thư ý cũng chẳng ôm hy vọng Thời Yến sẽ trả lời lại Thế nên cô đặt điện thoại xuống Rồi đi tắm Hơn một tiếng sau Cô đi ra nhìn điện thoại Khoảng 10 phút trước đã nhận được tin nhắn trả lời của Thời Yến Kiểm tra WeChat, Trịnh Chị thư ý khó tin xem lại tin nhắn một lần nữa Cô mở WeChat ra Một lời mời kết bạn hiện lên Nhưng phản ứng đầu tiên của cô chính là xác nhận lại Xin hỏi anh là Thời Yến có đúng không? Thời Yến Nếu không thì là ai? Bây giờ cảm giác vui sướng mới dần dần quét sạch cả người chị thư ý Cô nằm thẳng chân trên giường Hôi tay mối chân một hồi Mới xoay người tỉ lên gối Chậm rãi gõ chữ Tiền thuốc hôm nay hết bao nhiêu thế ạ Để em gửi trả lại anh Thời Yến gửi một tấm ảnh sang Chị thư ý xem kỹ Nụ cười bên khóe môi bỗng cứng đờ Khám và điều trị cấp cứu Không có lịch hẹn trước Hai nghìn năm trăm sáu mươi tệ Bệnh viện gì mà mắc thế Trịnh thư ý Có thể tính vào bảo hiểm y tế không Vừa bấm nút gửi đi Cô bỗng hối hận Vội vàng thu hồi tin nhắn Sau đó chuyển tiền sang Nằm trên giường Trịnh thư ý cảm giác thịt mình đau như cách Vài giây sau điện thoại lại vang lên Cô cầm lên xem thử Thời Yến đã trả lại tiền Cảm giác đau đớn kia bỗng nhiên biến mất quá thành sự vui vẻ. Thế này thì ngại quá, dù sao chúng ta Cô vẫn chưa gõ tin nhắn xong thì đã thấy anh gửi tin nhắn sang. Xem như đây là tiền cà phê ngày hôm nay. Trịnh Thư Ý mất mấy giây mới tiêu hóa nổi ý anh là gì. Nụ cười bên môi lại lần nữa cứng đờ. Cô chợt không muốn vùng vẫy nữa. Cô trả lời lại một tin nhắn Cắt xe của diễn xuất Oscar như em Mà chỉ đáng giá hơn 2.000 tệ thôi à Trịnh Thư Ý vừa gõ chữ Vừa nghĩ lung tung Đúng là đồ keo kiệt Thời Yến Thế cô muốn bao nhiêu Trịnh Thư Ý bắt chéo chân Chậm rãi trả lời lại Muốn Anh tối mai cùng đi ăn với em Nửa tiếng sau Thời Yến bước vào Phòng ăn đã đặt trước Trong phòng bao hơn 40 mét Nhưng chỉ có 5 người ngồi, bao gồm Tống Nhạc Lam, Tần Hiếu Minh, Tần Thời Nguyệt, Quản lý Tài Chính và Trợ Lý của Tống Nhạc Lam. Thấy thời yên đến, Tống Nhạc Lam cũng chẳng thèm buông đũa xuống, vừa nhúng lầu vừa hỏi. Tiệc sắp tàn rồi em mới đến. Làm live show luôn tiêu hao thể lực, huống hồ Tống Nhạc Lam cũng không còn trẻ. Vì thế cho nên mỗi lần mở live show xong thì bà sẽ đặt mực bàn thức ăn ngon để ăn cho thỏa thích. Dù cho buổi biểu diễn kết thúc trễ thế nào Nhất định phải có bữa cơm như thế này Mới có thể đặt dấu chấm kết thúc buổi live show Thỉnh thoảng nếu Thời Yến và Tần Hiểu Minh mà rảnh Thì sẽ đi cùng bà Coi như là tiệc mừng công Tống Nhạc Lam tên thật là Thời Hoài Mạn Lúc mới vào nghề Bà đã từng âm mỹ với gia đình Cho nên mới lấy nghệ danh này Nhằm bày tỏ quyết tâm Mình sẽ không dinh líu đến nhà họ Thời Sau đó bà kết hôn rồi sinh con trong bí mật, quan hệ với người nhà cũng được xoa dịu, nhưng bà vẫn không có ý định công khai gia đình của mình với công chúng. Thời gian trôi qua, bí mật này cũng theo đó mà dần dần chìm xuống. Nhưng bây giờ thời đại công nghệ thông tin phát triển rất nhanh, đầu đầu cũng có tai mắt. Tống Nhạc Lam làm việc cẩn thận, lịch trình cũng kín, cho nên thời gian mọi người có thể cùng nhau ăn cơm lại càng rất ít. Thời Yến kéo ghế ngồi xuống Nhưng không có động đũa Em có chút chuyện Người trong nhà không phải ai Cũng như Tần Thời Nguyệt Có chuyện gấp cần phải xử lý là chuyện bình thường Tống Nhạc Lam không hỏi nhiều Ngược lại hôm nay Tần Thời Nguyệt lại rất vui vẻ Một phần là do hôm nay Ông ngoại thời Phan quang không có mặt Một phần là do sự phấn khích Sau khi xem xong buổi live show Kéo dài đến bây giờ Cái miệng liến thoáng không ngừng nghỉ Thở yến nghe mà thấy bực. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn sang Tần Thời Nguyệt. Trừng kính khẽ lóe sáng, trong ánh mắt anh thật đáng sợ. Tuy không nhíu mày, nhưng lại khiến cho Tần Thời Nguyệt nửa tiếng sau đó cũng không dám hó hé lên một tiếng. Chờ đến khi Tống Nhạc Lam ăn xong, mọi người đã chuẩn bị đi về. Tần Hiếu Minh đi chậm lại một bước, sóng vai đi cùng Thời Yến. Muốn anh ngày mai đi ăn tối cùng em Lúc Thời Yến nhìn thấy tin nhắn này Tần Hiếu Minh đồng thời lên tiếng Tối mai có phải có tiệc của nhà họ Trình không? Em đưa Thời Nguyệt đi theo đi Thời Yến nhìn lướt qua bóng lưng Đang tung tăng của Thời Nguyệt Cất giọng đầy lạnh lùng Không cần đâu Một lúc sau anh lại nói Không có vé cho nó đâu 5 giờ chiều mai tôi đến đón cô 10 phút sau lúc nhận được tin nhắn này Trịnh Thư Ý nằm trên giường Kéo chăn trùm đầu che miệng cười khẽ Tối này trăng thanh gió mát Trịnh Thư Ý ngủ rất say Sáng hôm sau Cô rời giường từ sớm Sau khi kiểm tra email xong Trịnh Thư Ý gấp máy tính lại Hiên ngang đi đến trước tủ quần áo Đã bước vào tháng 12 Trời rách đậm Nhưng Trịnh Thư Ý ít khi nào mặc áo lông vào mùa đông cô toàn mặc váy kèm theo áo khoác ngoài thế nên trong tủ của cô bây giờ chỉ toàn là váy đầm dành cho mùa đông cô chọn vài mẫu thử từng cái một nhưng vẫn không thấy cái nào vừa ý phần vần một hồi lâu chị thư ý chợt nảy ra một ý nghĩ cô chụp lại hết mấy cái váy này sau đó gửi sang cho thời yến em mặc bộ nào thì hợp gõ xong tin nhắn chị thư ý thấy không được Lại xóa rồi gõ lại Em mặc bộ nào thì đẹp Thời Yến Màu đỏ Hả? Trịnh thư ý nhìn mấy chiếc váy vừa được lấy ra Tất cả đều là màu nhạt Đâu có cái nào màu đỏ đâu Ma xui quỷ khiến cô mở ngăn tủ ra Kiểm tra từng bộ một Vẫn không thấy màu đỏ Tốt nghiệp hơn ba năm Quần áo của cô đã dần thay đổi đã không còn dấu vết của thời sinh viên từ lâu rồi. Thế sao thời yến lại trả lời là màu đỏ? Là do anh hời hợt hay là do anh bị mù màu? Trịnh Thư ý ngồi bên mép giường một hồi, mở tivi lên. Trên tivi đúng lúc đang chiếu cảnh nữ chính của bộ phim nước ngoài nào đó đang cưỡi ngựa băng qua bãi cỏ. Chỉ nhớ cô bắt đầu ùa về. Trịnh Thư ý bỗng nhiên nhớ ra, là lúc ở trại nuôi ngựa của quan hướng thành. Cô mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ. Trung tâm thương mại vào ngày cuối tuần đông hơn bình thường, hơn nữa gần đến Giáng sinh. Khắp nơi đều được trang trí bởi màu xanh xanh đỏ đỏ. Ngay lối vào còn trưng bày một cây thông Noel khổng lồ. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy ngập tràn sắc màu, kích thích ham muốn mua sắm. Còn không phải ư, chị thư ý mới vào đấy có một tiếng mà trên tay đã cầm ba túi mua hàng. Của ba cửa hàng Nhưng đến giờ cô vẫn chưa chọn được Chiếc váy màu đỏ nào ưng ý cả Thế là cô xách váy đi lên tầng trên Bước vào một cửa hàng vừa khai trương Cửa hàng này có phong cách khá đa dạng Màu sắc khá phong phú Có đến vài chiếc váy màu đỏ Vì thói quen nghề nghiệp trong mấy năm này Trịnh thự ý chọn một chiếc váy Trễ vai màu đỏ đơn giản Sau đó đi vào phòng thử đồ Vừa thay váy xong Đang định đi ra ngoài Cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc Anh thấy váy này thế nào? Cũng được Người đàn ông trả lời hời hợt Nhưng cái giọng nói này Trịnh Thư Ý không thể nào quen hơn Cô nhìn xuyên qua khe hở Của màn cửa phòng thay đổi Quả nhiên là nhạc tinh châu và tần nhạc chi Tâm trạng đang vui vẻ của trịnh Thư Ý Trong chớp mắt biến mất sạch Cô không muốn gặp hai người này Vào lúc này Cũng không muốn rời khỏi đây Dù sao thì trong cửa hàng Vẫn còn rất nhiều đồ Cô chưa được thử Thế là cô rất khoát ngồi trong phòng thử đồ Chờ đến lúc bọn họ rời khỏi Hai lúc này Tần Thời Nguyệt bỗng nhiên gửi tin nhắn Cho chị Thư Ý Chị Thư Ý Cuối tuần này chị làm gì thế Em đang chán muốn chết đây Chị Thư Ý hít một hơi thật sâu Im lặng gõ chữ Thôi đừng nhắc đến nữa Chị đi mua đồ Nhưng lại gặp đôi cầu nam nữ kia Tần Thời Nguyệt Thật á, chị đang ở đâu? Chị Thư Ý Quốc Kim Tần Thời Nguyệt Em đang ở gần đấy, em đến ngay Chị Thư Ý Em đến làm gì? Tần Thời Nguyệt Đến cổ vũ chị chứ làm gì? Chị Thư Ý vẫn chưa kịp hiểu mạch não của Tần Thời Nguyệt Thì đã nghe thấy phòng thử đồ bên cạnh có tướng động sau đó bên ngoài lại vang lên giọng của tần nhạc chi. váy này nhạt quá, cứ như mấy bà thiếu mặc ấy. không được, quần này làm lộ chân thô. em không muốn mặc áo len cao cổ dính kem nền mất. chị thư ý có thể lờ mờ đoán ra, tần nhạc chi đã thử ít nhất ba bộ đồ, nhưng vẫn chưa vừa ý bộ nào cả. bên ngoài có nhân viên lên tiếng. chị ơi. Nếu không chị thử váy mới của cửa hàng bọn em nhé Váy này được thiết kế rất đẹp chị ạ Tần Nhạc Chi gật đầu Thế cô đi lấy dùm tôi đi Cô ta quay đầu Nhìn thấy Nhạc Tinh Châu đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại Chị Thư Ý ngồi trong phòng thay đồ Bắt đầu bực bội Vài phút sau Dòng Tần Nhạc Chi lại vang lên Chiếc váy này có phải thiết kế quá đơn giản hay không Tôi không thấy có gì nổi bật cả Dạ không đâu ạ Đơn giản mới là đẹp nhất đấy ạ Hai nhân viên cửa hàng vây quanh tần nhạc chi Khen ngợi hết lời Màu đỏ rất hợp với chị Chờ đến Tết mà mặc đồ này Đi chúc Tết thì không còn gì hợp hơn Mặc dù nhân viên cửa hàng khen không ngớt lời Nhưng tần nhạc chi vẫn không ưng ý Cô ta cứ cảm thấy Phần dễ vai trông kỳ kỳ Làm lộ ra bờ vai và cần cổ Không được thon thả Phần eo cũng không đẹp Không thấy tôn dáng gì cả Tinh Châu Anh thấy sao Tần Nhạc Chi xoay người hỏi Nhạc Tinh Châu ngường đầu lên nhìn một lát Ừ cũng được đấy Đẹp Tần Nhạc Chi rõ ràng đã nhận ra Thái độ hời hợt của Nhạc Tinh Châu Cô ta khó chịu bèn nói Em đi xem cái khác Trịnh thư ý ở trong phòng thay đồ Đã hết chịu đựng nổi Tuy là phụ nữ với nhau Nhưng cô chưa từng nhìn thấy người nào mua đồ Mà lại khắt khe như thế Cô chỉ hối hận lúc nãy Vì sao mình không đi thẳng ra ngoài cho rồi Nhưng bây giờ Chịnh cử ý không thể chịu đựng nổi Cô đứng dậy sửa lại váy Rất khoát vén rèm cửa bước ra ngoài Lúc này nhân viên cửa hàng đang khom người thắt nơi lưng cho Tần Nhạc Chi Tần Nhạc Chi không để ý xung quanh Chỉ chăm chú nhìn nhân viên cửa hàng Nhưng dần dần Cô ta cảm nhận được bầu không khí đã dần thay đổi Cách cô ta không xa Hai nhân viên cửa hàng đang vây quanh chị Thư Ý Và hai nhân viên đang đứng nhìn chị Thư Ý Trong ánh mắt, bọn họ tràn ngập sự kinh ngạc Chị ơi, váy này quá hợp với chị luôn Da chị trắng ngần Chiếc váy đỏ này đúng là được thiết kế dành cho màu da của chị đấy Em thấy chị mặc còn đẹp hơn cả người mẫu trên tạp chí của bọn em luôn Hôm nay chị đến đúng lúc lắm đấy ạ Sao này chỉ còn một cái thôi ạ Thật đấy chị Chị mà thử bộ khác em không vui đâu Chị mặc cái này đi Đẹp thật sự ấy Dù chỉ là bóng lưng Nhưng Tần Nhạc Chi vẫn có thể nhận ra Trịnh Thư Ý đang mặc chiếc váy Cùng kiểu với cô ta Nhân viên cửa hàng cứ khen không xứt miệng Nhưng Tần Nhạc Chi không quan tâm Nhưng đến khi Trịnh Thư Ý quay người lại Tần Nhạc Chi thấy rất rõ Cùng một kiểu váy Nhưng những chỗ không thích hợp của cô ta Lại là diệt hoa trên gấm đối với chị Thư Ý Cần cổ thon thả tựa thiên nga Phần trễ vai làm lộ ra đường cong xinh đẹp của xương quai xanh Theo đó mà trượt xuống Phía eo vô cùng cân đối Một chiếc váy mùa đông bình thường Nhưng lại tạo ra cảm giác như đang mặc lễ phục Chị Thư Ý xoay một vòng ngắm nghĩa Cũng được đấy, để tôi chụp một tấm ảnh Trong lúc này Thời Yến đang mở một cuộc họp video Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh Chỉ có tiếng báo cáo công việc từ phía bên kia Điện thoại anh bỗng nhiên rung lên mấy lần liên tiếp Anh tiện tay mở màn hình Bấm vào WeChat Mấy tấm ảnh lần lượt hiện ra Trịnh thư ý Anh thấy sao? Cho xin hai chữ trả lời đi nào Trên camera màn hình Cấp dưới thấy Thời Yến tháo mắt kính xuống Xoa xoa khung chương chân mày Bọn họ thấy thế thì hoảng hồn, vội vàng dừng lại Thời Tổng, có vấn đề gì sao? Thời Yến đeo mắt kính lên, cảm giác bất lực kia đã biến mất Mọi người tiếp tục đi Hai phút sau, Trịnh Thư Ý nhận được tin nhắn trả lời Tạm tạm Đúng hai chữ, thêm một chữ cũng không cho Anh fan đẹp thì chết hả? Cùng lúc đó có hai cô gái cũng đang đi dạo trong cửa hàng này, vừa trong thích trịnh thư ý thì không rời mắt được, bọn họ vẫy tay gọi nhân viên. Bọn tôi cũng muốn thử chiếc váy cô gái kia đang mặc, cô lấy giúp bọn tôi với. Nhân viên thu ngân nhìn sang, mỉm cười lắc đầu. Xin lỗi hai chị, váy này bọn em chỉ có hai cái, một cái chị ấy đang mặc, cái còn lại là... Nhân viên quay đầu, nhìn Tần Nhạc Chi nói tiếp Chị gái này cũng đang thử Mấy chị thấy đấy váy này rất đẹp Khách nào thử xong cũng ưng hết Nhân viên ở đây vô cùng chuyên nghiệp Rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc Nhưng tầm nhạc chi Vẫn nhìn ra sự thay đổi Trong ánh mắt của cô nhân viên ấy Hai cô gái nói muốn thử đồ Nhìn theo hướng chỉ của nhân viên Ánh mắt hoàn toàn Không che giống được cảm xúc Rõ ràng là đang nói Không nhìn ra được Đây là cùng một kiểu Dấu chết đi được Tần Nhạc Chi vốn định chê sống Nhưng chưa nói xong đã nhìn thấy Nhạc Tinh Châu Ngồi thẳng người trên sofa Nhìn chăm chăm vào chị Thư Ý Ánh mắt đuổi theo hai bước chân của cô Tần Nhạc Chi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này Của Nhạc Tinh Châu Quá kinh ngạc vì vẻ đẹp ấy Mặc dù cô ta đã cố gắng kiềm chế Nhưng vẫn không giữ được sự không cam lòng Và cả cảm giác hối hận đang trào dâng Tần Nhạc Chi nhíu mày, lòng bàn tay nóng hừng hực, cô ta quay đầu nhìn sang chỗ khác. Đi một vòng quanh các kệ treo, Tần Nhạc Chi vừa đưa tay, cầm một chiếc váy, một cánh tay khác cũng duỗi tới. Cô ta vừa ngẩn đấu lên, liền bắt gặp chị Thư Ý, thấy cô nở nụ cười châm biếm. Hưu của cô với tôi đúng là giống nhau thật đấy. Hai người liếc nhìn nhau, mỗi người cầm một chiếc váy cùng kiểu, bước vào phòng thay đồ hai người như đang im lặng tranh đua với nhau, thử đến năm bộ đồ liên tiếp. Mỗi lần bước ra, cảnh tượng trước đó lại tái hiện lần nữa. Sự cố chấp của Tần Nhạc Chi đã được khơi mào, cô ta không chịu thua, từng bộ từng bộ thảy lên trên quầy hàng. Nhưng mỗi một lần như thế, cô ta đều nhìn thấy rõ ánh mắt của mọi người xung quanh, không khác mấy so với những lần trước. Sau khi thử bộ thứ sáu, Tần Nhạc Chi đứng trong phòng thay đồ. Nghe ngóng độc tĩnh từ phòng bên kia Nhớ lại cảnh tượng vừa nãy Màu nóng bốc lên đầu không thể nào tỉnh táo nổi Cô ta cầm bộ đồ cuối cùng Bước ra cùng lúc với trịnh thư ý Sau khi ánh mắt lướt qua Trịnh thư ý Cô ta nở nụ cười Kéo tay nhạc tinh châu về đối diện Anh yêu Mấy bộ này bộ nào em cũng thích hết Anh mua cho em hết nha Trịnh thư ý tự nhận mình là một người điệu đà Nhưng khi nghe thấy giọng của Tần Nhạc Chi Toàn thân cô cũng nổi hết ra gà. Tần Nhạc Chi thấy trịnh thư ý nhú mày, Còn tức cũng đã dịu xuống Nhưng cô ta không nhìn thấy sắc mặt Của nhạc Tinh Châu đã thay đổi Cửa hàng này giá không hề rẻ Trang phục mùa đông không có cách nào Dưới 3.000 tệ Không phải quá mắc Nhưng tất cả mấy bộ này cộng lại Cũng phải mấy chục ngàn Anh ta im lặng Không nhúc nhích Cần nhạc chi lay lay cánh tay anh ta Nhanh lên anh Lát nữa chúng ta còn đi ăn cơm nữa Nhưng vì mặt mũi đàn ông Nên nhạc tinh châu Không thể từ chối yêu cầu của bạn gái Trước bàn sân thiên hạ Đành bước lê đến quẩy thu ngân